Các bạn đang nghe tại truyện tại truyệnv.com và truyệnaudio.iset. Ai nha, Lý Kỳ, ngươi cũng không cần phải giả vờ trước mặt ta. Ta biết lần trước ở phủ Thái sư, vì để ta hả giận, ngươi cố ý khiến Vương Tuyên Ân xấu mặt. Lúc ấy nếu không phải cha ta giữ ta lại, thì ta đã đi ra nói hộ ngươi vài câu rồi. Cao nha nội hưng phấn, nghĩa khí cái mút khịt ra mặt hả giận cho ngươi nằm mơ à?" Lý Kỳ ngượng ngùng nói, "Nha nội, ngài chớ nói linh tinh. Đây là lần cuối cùng ta nhắc lại, là do vương Nha nội sơ ý mà bị ngã." "Đúng, đúng, là do y không cẩn thận bị ngã." Cao Nha nội cười hắc hắc, nhưng hai mắt hiện lên tia giả hoạc vui vẻ. "Xong rồi, mình lại bị hiểu lầm." Lý Kỳ trợn mắt chẳng muốn giải thích với hạng bao cỏ như Cao Nha nội. Cao Nha Nội lại nói Tuy nhiên ngươi cũng làm những chuyện không tốt Lại chuyện gì? Lý Kỳ buồn bực Cao Nha Nội nói Vì sao ngươi không nói với ta chuyện ngươi dạy điệu nhảy ăn bớt cho phong nương tử Nếu như ta biết thì ta có thể đi theo họp Rồi tới hôm đó ngươi bố trí cho ta nhảy cùng với nàng Dâm tiện Bảy người còn lại lập tức quăng ánh mắt khinh bỉ về phía Cao Nha Nội Cao nha nội giống như bị mấy ngày cấm cửa làm cho ngạn tới điên rồi. Vừa mới ra khỏi thành. Y liền như con thú hoang thoát khỏi lồng. Cùng với Hồng Thiên cử dục ngựa lao nhanh. Hát rốn bài Hồng Trần làm bạn. Bất chợt chứng kiến tiểu cô nương đi ngang qua. Còn dừng lại đồ giỡn đôi câu khủng bố hơn cả tứ đại tài tử suốt môn. Chỉ tứ đại tài tử trong phim Đường Bá Hổ của Châu Tinh Trì. Trình độ cưỡi lừa của Trần a. a Nam cũng không tệ lắm, cũng rụt lừa đi theo sau, hào hứng bừng bừng. Mà Lý Kỳ, Triệu Giai và Mã Kiều thì chầm chập đi ở phía sau. Điều khiến Lý Kỳ hiếu kỳ Chính là vì sao hôm nay Triệu Giai và Cao Nha nội suốt môn lại không mang theo gia đình hay thủ hạ. Không hỏi không biết, vừa hỏi liền hoảng sợ. Thì ra Cao Nha nội đã sớm phái những thủ hạ kia trông coi. Trong coi ở đây chính là bảo vệ những con động vật hoang dã kia. Thời này động vật hoang dã tuy nhiều, nhưng thợ săn càng nhiều. Nếu tới chậm, đừng nói là giả lục mà ngay cả con thỏ cũng không tìm thấy. Cho nên y mới phái thủ hạ đi ngăn cản đám thợ săn giết hại, để cho đám người cao nha nội có con mồi để mà săn. Nói đi nói lại, những động vật hoang dã kia không thể tránh khỏi vận mệnh đau buồn. Lý Kỳ tới Bắc Tống lâu như vậy, nhưng mới là lần đầu tiên tham dự một hoạt động giải trí của thời Bắc Tống. Trong lòng vừa hưng phấn, vừa chờ mong không ngừng hỏi Triệu Gai cái này cái kia. Nhưng Triệu Gai hình như có mấy lời muốn nói chuyện riêng với Lý Kỳ. Liếc mắt nhìn Mã Kiều đang liêm diêm đôi mắt đi phía sau, Hiếu Kỳ hỏi. Lý Huyên, vị này là bằng hữu của ngươi à? Bằng hữu? Ngươi cũng quá để mắt y rồi. Lý Kỳ cười ha hả cũng nhìn ra dụng ý của Triệu Gai. À, đây chỉ là một người thủ hạ không nên thân của ta mà thôi. Đã khiến Triệu Huynh chê cười. Nói xong, hắn hướng Mã Kiều. Mã! Chữ Mã vừa thốt ra, Mã Kiều bỗng vung roi, rụt lừa chạy về phía trước. Để lại đám bụi mờ mịt. Tay Mã Kiều này cũng thật là có cá tính. Lý Kỳ và Triệu Gai đều sững sờ nhìn bóng lưng dần xa của Mã Kiều. Không thể không nói, cao thủ chính là cao thủ. Ngay cả tư thế cưỡi lừa cũng tiêu sái hơn đám người cao nha nội cưỡi ngựa nhiều lắm. Xem ra là dân chuyên nghiệp. Nửa ngày qua đi, Triệu Gai cười khổ một tiếng. "Lý Huyên, vị thủ hạ này của ngươi thật là thú vị." Thú vị cái rắm. Ý vào chút thông minh Ngay cả tí mặt mũi cũng không cho lão tử Lý Kỳ cười ngượng ngùng Thở dài Không dối gì Triệu Huyên Thật ra nhiều khi ngay cả ta Cũng không rõ Rốt cuộc ta là lão đại Hay là y là lão đại Triệu Gai cười ha hả Bỗng có thêm ý khác nhìn Lý Kỳ Lý Huyên Gần đây Vương Tuyên ông có đi tìm người không Lý Kỳ sưởng sờ, Lắc đầu không có sao vậy lẽ nào vương nha nội còn muốn tìm ta gây khó xử triệu giai gật đầu lần này ta đến thực ra là muốn nói với ngươi chuyện này ta nghe nói mấy ngày nữa vương tuyên ân sẽ tới tìm ngươi ngươi cần chú ý chút tên kia bình thường rất bướng bỉnh mà ngay cả vương tương cũng không quản được y nếu không phải là chuyện lớn gì ngươi có thể tạm thời ẩn nhẫn chút Đổ mồ hôi, nếu lão tử muốn ẩn nhẫn thì lúc đó đã nhịn rồi, sao phải đợi tới ngày hôm nay? Nói sau, Tây vương nha nội kia mà gọi là bướng bỉnh, rõ ràng chính là một tiểu nhân âm hiểm. Cho dù ta có nhịn, ngươi có bảo đảm y sẽ không tới tìm ta lần nữa không? Thiệt là cái Tây vương phủ kia cũng quá vô dụng, ngay cả con mình mà không quản được. Lý Kỳ vừa nghe tới Vương Tuyên Ân Trong lòng lại tức giận Hiện tại hắn còn phải đối phó Với Thái Mẫn Đức Thời gian đầu ứng phó với Y Nhưng ngoài miệng vẫn nói Đa tạ triệu huynh đã quan tâm Lý Kỳ vô cùng cảm kích. Bỗng lời nói xoay chuyển Tuy nhiên Vương Nha Nội dù gì cũng là con trai Của Tể tướng Chắc sẽ không làm những việc đi quá giới hạn Trong lòng lại nghĩ ngươi Nha Đừng chọc giận lão tử. Bằng không cho dù lão tử liều cái mạng này cũng muốn cha con các ngươi không được chết già. Ta cũng không biết nữa. Nhưng ngươi phải cẩn thận chú ý. Triệu Gai lắc đầu, vẻ mặt ẩn ẩn có một tia bất đắc dĩ. Lẽ nào Lý huynh thực sự không muốn ta ra tay giúp ngươi? Lý Kỳ lắc đầu, cau mày từ chối nhã nhặn. Đa tại ý tốt của Triệu Huynh tạm thời xem tình hình thế nào đã. Ta không muốn việc này trở nên phức tạp. Vậy được rồi. Triệu Giai gật đầu trở về chính đề. Đợi tí nữa tới lúc săn bắn, Lý Huynh nên nhường ta đấy. Nhường ngươi. Ngươi đang tiêu khiển ta à? Lý Kỳ âm thầm cười khổ, ngoài miệng lại ngạc nhiên hỏi. Lẽ nào Triệu Huynh đã được chứng kiến tài bắn cung như thần của ta? À, chưa từng. Triệu Gai lắc đầu cười ha hả. Tuy nhiên ta quen Lý Huynh lâu như vậy, còn chưa thấy chuyện gì mà Lý Huynh không làm được. Húng hồ hôm nay ta thấy Lý Huynh chỉ cưỡi lừa đi săn, chắc hẳn Lý Huynh đã tính trước. Ai ta muốn cưỡi ngựa lắm chứ, nhưng ta còn sợ ngã từ trên lưng ngựa xuống hơn. Tuy nhiên, Triệu Gai đã nói tới mức này, Lý Kỳ chỉ có thể mày dạng mặt dày, giả trang cao thủ, chắp tay cười nói, nhất định, nhất định, trong lòng lại không yên bất an, mấy người lần lượt đi tới khu vực săn bắn, những thủ hạ kia đã sớm cung kính đón chào, một bãi cỏ rộng lớn, bốn phía thư thớt cây cối. Có đủ không gian để tuấn mã lao nhanh là nơi tốt để đánh giả chiến. Lý Kỳ con lừa của ngươi được không vậy? Ta thấy đuổi theo bắn thỏ còn khó nữa là... Cao nha nội liếc mắt nhìn con lừa nhỏ mà Lý Kỳ đang cười, hèn mọn nói. Nhưng hai chủ tớ này lại quăng cho y ánh mắt bình tĩnh. Lý Kỳ cười ha hạ đáp. Cao nha nội tại hạ hỏi ngài một câu, lừa nhanh hơn hay ngựa nhanh hơn? Cao Nha nội lườm hắn một cái, đáp. Tất nhiên là ngựa nhanh hơn rồi. Nếu ngươi không phục, hai ta có thể đua xem. Tiền cược là 500 sâu. 500 sâu. Ngươi đang định hại ta đấy à? Phục đương nhiên là phục. Lý Kỳ mỉm cười, lại hỏi. Vậy ngựa chạy nhanh hơn, hay là Nai chạy nhanh hơn? Điều này phải xem tình huống. Tuy nhiên nếu ở tình huống bình thường vẫn là ngựa chạy nhanh hơn. Cao nha nội khinh thường đáp: "Vậy ta lại hỏi ngài, là ngựa chạy nhanh hơn hay tên bay nhanh hơn?" Ác tất nhiên là tên bay nhanh hơn rồi. Tuy nhiên ngựa lại chạy được xa hơn. Đấy, trong số đó thì tên bay là nhanh nhất. Cho nên ta cưỡi lừa hay cưỡi ngựa có gì mà khác nhau? Dù sao những động vật kia cũng không nhanh bằng tên của ta." Lý Kỳ nhún vai đáp: Ừ, ngươi nói cũng có chút đạo lý. Cao nha nội bị Lý Kỳ lừa dối làm cho sững sờ. Nghiên đầu suy nghĩ, vẫn cảm giác lời của Lý Kỳ có chỗ nào không đúng. Còn cụ thể là gì, y lại không nói ra được.